Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 884 Bạch Long Ngư 2. Thời điểm hai người tới miệng thác nước, dương lỗi phát hiện cách thủy đàm không xa bị bố trí trận pháp. Trận pháp này ở lúc tiến vào là không có, hiển nhiên là sư phụ Tô Nghiên bố trí xuống, đoán chừng là vì bảo vệ hai người mình. Nhưng ở địa phương này cũng không dễ dàng phát hiện, mà bố trí xuống trận pháp đoán chừng là vì đề phòng mình cùng Tô Anh rời khỏi nơi này. Nhưng mà những cái này dương lỗi cũng không có nói ra, trận pháp này là tiên linh cấp, nhưng mà mình muốn phá giải cũng không phải việc khó gì, chỉ cần thiết một ít thời gian mà thôi, nhanh lên a nhìn xem dương lỗi chậm rì rì, Tô Anh không khỏi thúc giục nói, đến đây, dương lỗi lên tiếng đáp, lập tức cũng ra thác nước, đi vào bên cạnh thủy đàm, nơi này phong cảnh tươi đẹp, dưới nước còn có cá bơi, khiến người ta tâm thần sản khoái, nhìn xem cá dưới nước, dương lỗi phát hiện những cá này cùng cá bình thường không giống lắm. Linh khí rất sung túc, nhất là những con màu trắng kia, để dương lỗi kinh ngạc không thôi, một cái giám định thuật xuống dưới, lại là bạch Long ngư, loại cá này trong truyền thuyết có thể hóa thành bạch Long, nếu như ăn có thể thay đổi thể chất, hơn nữa quan trọng là. Bạch Long ngư này linh khí sung túc, thịt rất ngon, mặc dù là ở tiên giới cũng là món ngon mỹ vị khó được, thứ tốt, thật là đồ tốt, dương lỗi lẩm bẩm nói, vật gì tốt, thanh âm của dương lỗi mặc dù nhỏ lại bị Tô Anh nghe tin tường, đối với cái này liền hứng thú hỏi vội, xem, dương lỗi chỉ vào bạch long ngư trong nước kia, cái gì đó? Chính là chút ít cá kia sao? Là rất đẹp, lúc trở về bắt lấy mấy con đi nuôi, Tô Anh nói, nhưng mà chỉ là đẹp mắt, không một chút nào dùng, kinh ngạc như vậy làm gì? Sư tỷ ngươi không nên xem thường những con cá màu trắng này, cái này là món ngon mỹ vị chân chính A, tại tiên giới cũng là cực phẩm rất khó được. Bán chừng một con cá nho nhỏ như vậy làm thành thức ăn, phải ngàn cực phẩm linh thạch mới có thể ăn được, Dương Lỗi nói ra, cái gì đó? Hơn 1000 linh thạch, vẫn là cực phẩm linh thạch. Làm sao có thể? Tô Anh không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, không chỉ là Tô Anh, ngay cả Dương Lỗi cũng kinh ngạc vô cùng, bạch long ngư này rõ ràng mắt như vậy, 1000 cực phẩm linh thạch đó cũng không phải là số lượng nhỏ, mà chỉ là một con cá mà thôi. Làm thành đồ ăn rõ ràng mắt như vậy, quá bất đó là mình dám định ra, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm, cho nên đây nhất định là thật sự. Đương nhiên thật sự, ta chưa bao giờ gạt người, con cá màu trắng này gọi là Bạch Long ngư, nghe nói có thể hóa thành Bạch Long, hơn nữa những Bạch Long ngư này ăn hết đối với tu luyện giả có chỗ tốt rất lớn, không chỉ là đối với chúng ta những võ giả bình thường này, liền tính toán đối với Đại La Kim Tiên cũng có không ít chỗ tốt, cho nên Bạch Long ngư này mới trân quý như thế. Dương Lỗi nói, đối với những gia hỏa mạnh mẽ trên tiên giới kia mà nói, 1000 cực phẩm linh thạch căn bản không coi là cái gì, mà sau khi ăn Bạch Long ngư này không chỉ là đối với thân thể có lợi, mấu chốt chính là thịt cá rất mỹ vị, khiến người ta dư vị vô cùng, ăn hết còn muốn ăn, nhưng mà Bạch Long ngư này quá hiếm, năng lực sinh sản cực kém, tăng thêm lượng lớn bắt vết, mặc dù là ở tiên giới cũng rất khó ăn, cho nên mới mắc như vậy. 643, Tô Nghiên trở về, thâm quá Thật sự thơm quá a dương lỗi đến trong nước bắt được mấy con bạch long ngư, nhưng mà bạch long ngư này mặc dù nhiều, cũng không phải dễ bắt như vậy, dương lỗi vẫn là ở bên trong hệ thống đổi chút ít công cụ đặc thù, mới bắt lấy mấy con bạch long ngư, bởi vì dương lỗi không có mỹ thực hệ thống, hiện tại chỉ là học xong kỹ năng đồ nướng, cho nên bạch long ngư này chỉ có thể nướng ăn rồi, đây cũng là địa phương để dương lỗi cảm thấy không biết làm sao, bạch long ngư chất thịt vô cùng mềm mại, ngon. Cho nên nếu như trực tiếp dùng hỏa nướng mà nói, bạch long ngư này liền hủy diệt rồi, cho nên dương lỗi lợi dụng đồ vật đặc thù bao vây, đó là lá sen trong đầm nước. Lá sen này linh khí bức người, cũng là một loại linh dược thượng đẳng, dùng để nướng bạch long ngư ngược lại là có chút lãng phí, nhưng không có cách nào. Hơn nữa như thế này nướng ra bạch long ngư sẽ càng thêm nguyên nước nguyên vị, còn có mùi thơm ngát của lá sen, hương vị sẽ tốt hơn. Xong chưa, nhìn xem cá nướng trong tay dương lỗi. Tô Anh là nước miếng chảy rồng, chỉ nghe mùi thơm cũng đã ghê gớm rồi, không riêng gì Tô Anh, ngay cả dương lỗi cũng có chút khống chế không nổi, Bạch Long Ngư này nướng ra mùi thật sự là quá mê người rồi, khiến người ta không khỏi mê say trong đó, nhưng mà dục tốc bất đạt, hiện tại Bạch Long Ngư còn kém một chút hỏa hầu như vậy, cần kiên nhẫn chờ đợi vài phút, chờ vài phút sau, Bạch Long Ngư mới xem như hoàn toàn làm tốt, đối với Bạch Long Ngư này, dương lỗi ở trong quá trình nướng, không chỉ là lợi dụng lá sen, Còn lợi dụng rất nhiều dược liệu đặc thù Những dược liệu này đều là thời điểm đến Một đường ngắt lấy Đều là chút ít linh dược Nếu như ai biết Dương lỗi rõ ràng lợi dụng những linh dược này Để làm đồ gia vị mà nói Đoán chừng sẽ mắng to phá gia chi tử rồi Nhưng mà dương lỗi không quan tâm Tu luyện tuy trọng yếu Nhưng ăn được uống tốt cũng là cực kỳ trọng yếu Tu luyện không phải là vì đạt được thứ tốt Có thể hưởng thụ thoải mái sao Bằng không hết thảy đều không có ý nghĩa rồi Cho nên ăn ngon cũng là một loại trong đó, đã như vậy, cái kia lại có cái gì lãng phí đây này, hơn nữa Bạch Long Ngư là cực phẩm mỹ thực, tăng thêm những linh dược này, ngược lại cũng không tính là chính thức lãng phí, được rồi, trốt cuộc hoàn thành, dương lỗi đem lá sen bao vây Bạch Long Ngư gỡ xuống, thả trên một cái giá, mùi thơm bốn phía, tuyệt đối là mỹ vị, wow, thật sự thơm quá, nghe đã biết rõ, đây tuyệt đối là mỹ vị rồi, ta cũng không thể chờ đợi được rồi, nói xong tô anh liền đưa tay đi lấy, Nhưng mà lúc này Dương Lỗi giữ chặt nàng nói, không nên gấp cáp, cái này còn kém một trình tự cuối cùng, A. Còn không được sao, Tô Anh nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn bạch long ngư trên kệ kia, Dương Lỗi cười cười, ăn là có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng tuyệt đối là vô cùng tốt, chẳng qua nếu như tăng thêm một trình tự cuối cùng mà nói, hương vị sẽ tốt hơn, cái kia. Cái kia sư đệ ngươi nhanh một chút, Tô Anh nói, yên tâm, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dương lỗi cười cười, đem một ít phối liệu nguyên bản liền chuẩn bị tốt, rất nhanh pha thành nước, sau đó để vào bên trong một chung sứ trắng ngọc, thả trong tay, đưa vào một lùn chân khí, tiến hành đun nóng, chương 885, rời khỏi. 1. Chỉ chốc lát sau, chung sứ kia cũng là mùi thơm bốn phía, ngay sau đó dương lỗi đem lá sen bao vây bạch lông ngư lấy xuống, sau khi mở ra lá sen, bày ra ở trên một cái bàn sứ, sau đó lấy ra một cái thìa. Từ bên trong chung sứ múc ra một muỗng nước canh tưới lên bạch long ngư, tiếp theo bỏ ra một chút đồ vật hình dáng bột phấn, đó cũng là một ít gia vị đặc chế. Cuối cùng, dương lỗi thả một chút hành thái, những hành thái cũng không phải bình thường, mà là dương lỗi từ bên trong hệ thống đổi đi ra, đó là lợi dụng noãn ngọc bồi dưỡng, có thể cũng coi là linh thảo rồi. Làm xong tất cả những thứ này, dương lỗi mới miễn cười nói, được rồi, hiện tại có thể ăn. Để tô anh kỳ quái chính là, Bạch Long ngư nguyên bản mùi thơm nồng đậm, ở sau khi hết thảy trình tự đều hoàn thành, rõ ràng không hề có một chút mùi thơm rồi, mặt trên này cả bạch khí cũng không tiếp tục thoát ra, Tô Anh hơi nghi hoặc một chút, bạch long ngư này có phải bị làm xấu rồi hay không, dù có chút hoài nghi, nhưng Tô Anh vẫn tin tưởng Dương Lỗi, dù sao trước đó cũng đã hưởng qua tay nghề của Dương Lỗi, đây tuyệt đối là ăn ngon tới cực điểm, một đầu bếp như vậy, làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm này. Hiển nhiên không có khả năng Như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là, đây là dương lỗi cố ý làm như vậy, hoặc là tất yếu làm như vậy, mới có thể để hương vị trở nên tốt nhất, ăn ngon thật. tô anh vừa ăn, một bên nhỏ giọng nói, nhìn xem tướng ăn của nàng, dương lỗi không khỏi nhẹ nhàng cười cười, cái này một chút cũng không có phong phạm thuộc nữ, quả thực là một quỷ chết đói đầu thai, dương lỗi cũng cầm lấy một con cá, bắt đầu ăn. Bạch Long Ngư này hoàn toàn chính xác mỹ vị vô cùng, hơn nữa sau khi ăn hết, liền hóa thành một luồng khí mát mẻ chạy khắp toàn thân, thoải mái toàn thân, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, cả người như muốn thăng thiên khó trách gia hỏa này quý giá như thế, thì ra thật là đồ tốt rất nhanh, mấy con cá liền không sai biệt lắm tiêu diệt, còn thừa lại hai con, đang muốn chia ăn lúc này trận pháp bên ngoài ánh sáng ngán một cái, một âm thanh chuyển đi đến, sư phụ, tô anh vội hô, là tô nghiên vốn cho rằng còn muốn một ít thời gian Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, ngược lại là vượt quá dương lỗi dự kiến, nhưng mà như thế này cũng tốt, liền không cần mình lo lắng, nha đầu Tô Anh kia mình có thế không quản được, thơm quá, các ngươi cầm bạch Long ngư ăn hết, nhìn xem bạch Long ngư trên lá sen kia, Tô Nghiên nói, đúng vậy a sư phụ, bạch Long ngư này ăn thật ngon, là cá ngon nhất mà ta ăn, sư phụ, ngươi cũng tới một con chứ, trên mặt Tô Anh mang lên nụ cười, trong tay cầm lấy một con bạch Long ngư lấy lòng đi vào trước mặt Tô Nghiên, Tô Nghiên tiếp nhận bạch long ngư, cũng không khách khí, môi son khẽ mở, cũng bắt đầu ăn, cuối cùng hai con cá liền cho Tô Nghiên, sau khi ăn xong mới nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm bạch long ngư, Dương Lỗi sờ lên đầu của mình không nói gì, trước đó còn lo lắng Tô Nghiên sẽ trách cứ, dù sao bạch long ngư này ở trong đầm nước, vạn nhất nếu như nàng nuôi có công dụng khác, lại bị mình ăn hết, vậy coi như xong rồi, mặc dù mình cùng Tô Anh đều là đồ đệ của nàng. Sẽ không gây chiến, nhưng đoán chừng trừng phạt một phen là khẳng định đấy. Sư phụ, Bạch Long Ngư là ngươi nuôi ở chỗ này sao? Dương lỗi vốn cũng muốn hỏi, mà lúc này Tô Anh hỏi lên. Tô nghiêng nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Lúc trước ta được mấy con Bạch Long Ngư, để ở chỗ này tùy ý chúng tự sanh tự diệt, không nghĩ tới lại còn sống. Bây giờ có nhiều như vậy rồi. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nửa thuộc về đỉnh cấp linh khí, so với tiên linh chi khí kia cũng không kém là bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, ở chỗ này, Bạch Long Ngư mới có thể sinh tồn xuống, tăng thêm chỗ này không có thiên địch, không có ai đánh chủ ý bọn nó, cho nên mới có thể sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy. Nếu như là chuyển sang nơi khác, kết quả kia khẳng định liền không giống rồi. Sư phụ, cái thí luyện động kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở trên đường trở về, Dương Lỗi liền một mực hỏi thăm về tình huống thí luyện động, nhất là lúc ấy mình ở trong thí luyện động phát sinh biến hóa. Để dương lỗi càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, từ thí luyện động không hiểu thấu tiến vào Long huyệt, hơn nữa xem ra, gia hỏa bên trong Long huyệt kia cũng tương đối kém, ví dụ như hoàng kim cự mãn còn có nanh nha cự thú, tuy rằng đều là kim tiên đỉnh phong, nhưng cùng kim tiên chính thức so ra, vẫn là yếu đi không ít, cái này dương lỗi là vô cùng rõ ràng, bằng không lúc ấy thu hoạch được giá trị nguyên khí, cũng sẽ không chỉ là để cho đẳng cấp mình tăng lên một chút như vậy. Bên trong thí luyện động có một thông đạo riêng biệt cùng Trung nam tiên sơn liên thông, chính là Trung sơn long huyệt, cụ thể các ngươi đừng hỏi nữa, những chuyện này, các ngươi biết rồi không tốt, Tô Nghiên nói ra, dù sao thực lực của các ngươi quá yếu, nếu như tu vi của các ngươi đạt tới đại la kim tiên mà nói, ta có thể cho các ngươi biết rõ, đại la kim tiên cấp, Tô Anh không khỏi trợn tròn mắt, muốn đạt tới đại la kim tiên, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào đi, cái kia sư phụ. Lúc nào chúng ta có thể tới nơi này tu luyện nữa, cô anh ở trong phòng tu luyện đã nhận được lợi ích cực lớn, đương nhiên rất muốn tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, dù sao ở trong phòng tu luyện tiến bộ kinh người. Nếu như hàng năm đến nơi đây tu luyện một lần mà nói, như vậy bước vào Đại La Kim Tiên đoán chừng cũng không cần bao lâu, cô nghiêng nhìn ra ý nghĩ trong lòng của đồ đệ mình, nói, cái phòng tu luyện này, tổng cộng chỉ có thể đến 6 lần. Mỗi cấp bậc phòng tu luyện có thể tiến vào bên trong tu luyện một lần, nếu ngươi muốn lại tiến vào phòng tu luyện tu luyện, tối thiểu cũng phải đạt tới huyền tiên, khi đó ngươi có thể tiến vào phòng tu luyện màu xanh lam, còn phòng tu luyện màu vàng, ngươi đã đi vào rồi, mặc dù là lần nữa đi vào cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả, bất quá là lãng phí linh thạch mà thôi, nghe như thế, cô anh vô cùng thất vọng, nguyên bản còn muốn tiến vào phòng tu luyện màu vàng tu luyện một phen, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng thế, nếu như có thể một mực ở bên trong tu luyện mà nói, đây chẳng phải là nghịch thiên, hóa ra là như thế này. Dương lỗi tiếp theo nói, vậy có phải có thể ở bên trong chơi nhiều một thời gian hay không? Có thể, ngược lại chỉ có thể ở bên trong tu luyện một lần, nhưng mà ở bên trong tu luyện không thể vượt qua một năm, cũng chính là tương đương với bên ngoài 12 ngày. Tô nghiên tiếp theo nói, chương 886, rời khỏi. 2. Tối đa có thể đợi một năm. Ở bên trong tu luyện một năm hiệu quả cũng là kinh người nhưng mà ở bên trong một mực tu luyện mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nói chính là kiên trì không được lâu như vậy cái gọi là tức nước vỡ bờ mọi việc đều có một cái hạn chế đã qua sẽ không tốt tu luyện cũng giống như vậy thời gian cùng cường độ đều phải thích hợp nếu như tu luyện thời gian quá dài cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì một năm có thế ở bên trong tu luyện một năm cũng không tệ rồi Dương lỗi nói vậy lần sau Ta nhất định ở trong phòng tu luyện màu xanh lam tu luyện một năm, Tô Anh dơ nắm đấm nói, ở trong phòng tu luyện màu xanh lam đợi một năm, đầu dương lỗi có chút choáng ván, mặc dù là mình cũng gánh không được, một năm, quá lừa người rồi, mình ở lại bên trong một tháng, liền không bao giờ muốn đi vào, ở bên trong tu luyện, đối với mình không được trợ giúp gì, nhưng mà ở bên trong trung nam tiên sơn tu luyện mấy ngày nay, để bất tử kim thân quyết của dương lỗi có tiến bộ không ít, tuy rằng vẫn không có đột phá. Nhưng mà cách thời gian đột phá đã không xa rồi, ngươi đây là cái vẻ mặt gì, nhìn xem dương lỗi bộ dạng như vậy, Tô Anh không khỏi có chút bất mãn, phẫn nộ nói, không có gì, ta là cảm thấy, trong phòng tu luyện màu xanh lam kia thật sự là quá kinh khủng, nếu quả thật có thế ở bên trong mang lên một năm mà nói, đây tuyệt đối là khủng bố, ngược lại ta là không cho là mình có thể ở bên trong tu luyện một năm, một tháng đã đủ ngươi chịu được, một năm, thật sự là khiến người ta không dám tưởng tượng. Dương Lội nói, đúng vậy, ở bên trong tu luyện, thật ra không cần phải đợi một năm, chỉ có tư chất chênh lệch, khó có thể lĩnh ngộ, mới cần thiết ở bên trong đợi lâu một chút. Trái lại, nếu như là tư chất tốt, như vậy lĩnh ngộ tất cả mọi thứ trong phòng tu luyện, liền có thể trước tiên đi ra. Tô Nghiên giải thích nói, mà các ngươi sở dĩ không thể sớm đi ra, là vì không có đạt tới tiêu chuẩn của phòng tu luyện, nếu như đạt đến tiêu chuẩn phòng tu luyện thiết lập, vậy dĩ nhiên là có thể tự mình đi ra. Nhưng mà có thể làm được điểm này Thật sự là không nhiều lắm Cái kia sư phụ Trước kia thời điểm đi vào tu luyện Không phải là tự mình sớm đi ra chứ Dương lỗi có chút ít tò mò hỏi Sư phụ lợi hại như vậy Đương nhiên là sớm đi ra Cái này còn phải hỏi Tô Anh lại ở một bên nói Sớm đi ra qua một lần Tô Nhiên nói Quả nhiên lợi hại Sớm đi ra Như vậy nói cách khác Ở một tu luyện thất tu luyện hoàn thành Liền có thể trực tiếp tiến vào từng cái từng cái phòng tu luyện rồi có thể thấy được ở trong một phòng tu luyện phía trước tăng lên lớn đến bao nhiêu. Đúng rồi sư tỷ người lĩnh ngộ pháp tắc chi lực gì? Sử dụng cho chúng ta nhìn xem. Dương lỗi hiếu kỳ, Tô Anh ở trong phòng tu luyện đến cùng đã học được cái gì? Gặp được sự tình có phải cũng giống như mình hay không? Hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, Tô Anh đắc ý vung tay lên. Một roi dài hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Ngọn lửa này, cảm giác không thấy độ ấm, nhưng nếu như đã kích ở trên người hoặc là yêu thú, Đó là cực kỳ khủng bố, pháp tắc chi lực quả nhiên không giống bình thường, như thế này tính toán ra, thực lực Tô Anh bởi vì hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực này, tuyệt đối là tăng lên một cấp bậc, dương lỗi, ngươi ở trong phòng tu luyện màu xanh lam gặp vấn đề gì. Nói cho ta nghe một chút, Tô Nhiên cũng kỳ quái, vì cái gì dương lỗi ở trong phòng tu luyện dường như không có được tăng lên, nói như vậy, sau khi tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện, đều sẽ có tiến bộ, bất kể là ai. Mặc dù là ngăn cản không nổi, hắn cũng sẽ có một điểm tiến bộ, nếu như chọn sai mà nói, cũng giống như vậy, sẽ có chút ít biến hóa, không có khả năng như Dương Lỗi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đem tình huống phòng tu luyện của mình từng cái nói ra, thời điểm Tô Nghi nghe được Dương Lỗi rõ ràng gặp nhiều thử thách kỳ quái như vậy, cũng càng ngày càng kinh ngạc, nói như vậy, bình thường cũng chỉ là một loại pháp tắc chi lực thử thách, hơn nữa sẽ là cùng yêu thú đối chiến, nhưng Dương Lỗi gặp được lại hoàn toàn khác nhau, Cái này làm người ta kỳ quái, hơn nữa dương lỗi cũng không có được lĩnh ngộ gì, không có ban thưởng gì, như Tô Anh ở bên trong đánh bại một con yêu thú. Sau khi hoàn thành một lần khiêu chiến, liền tìm được lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ban thưởng, trên cơ bản có thể lĩnh ngộ được một ít pháp tắc chi lực, hơn nữa mỗi một lần khiêu chiến qua đi, đều sẽ có, nếu như có thể khiêu chiến đến cực hạn của phòng tu luyện kia, như vậy đạt được ban thưởng cũng càng nhiều, đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng càng mạnh. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, sẽ xuất hiện loại tình huống như của Dương Lỗi, mặc dù là những người có thể lĩnh ngộ hai hoặc là ba loại pháp tắc chi lực kia, cũng không có gặp được tình huống đặc biệt như thế này, thật ra khiến Tô Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chuyện này thật là quỷ dị, chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy, Tô Nhiên nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm đến cùng là nguyên nhân gì, cho nên, lần sau thời điểm lại tiến vào phòng tu luyện này. Ta nghĩ nhất định phải thật tốt đáng đo. Hoặc là không đi phòng tu luyện tu luyện. Dương lỗi cười cười. Đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Tu luyện thất như vậy đối với mình thật không có trợ giúp quá lớn gì. Có cũng được mà không có cũng không sao. Đáng giận. Những tên khốn kiếp kia. Tức chết ta rồi. Thực tức chết ta rồi. Một ngày này Dương lỗi đang phơi nắng. tô anh thở phì phò hùng hùng hổ hổ chạy vào. Làm sao vậy sư tỷ Ai chọc ngươi tức giận. Ta đi đánh bọn hắn. Dương lỗi nhìn thấy Tô Anh như thế, không khỏi nói, còn không phải những lão già gia tộc chết tiệt kia cùng những tên nhóc khốn nạn vô cực tông sao, lại muốn cốc ăn thịt thiên Nga, Tô Anh càng nói càng tức giận, một cái bàn trước mặt đều bị nàng đập nát rồi, dương lỗi nhìn xem không khỏi thịt đau, tuy rằng một cái bàn không có gì, nhưng dù sao cũng là mình tự tay làm, cứ như vậy bị nàng hủy diệt rồi, thịt đau a nhưng mà từ trong giọng nói của Tô Anh, dương lỗi cũng đoán được, nhất định là về việc hôn nhân của Tô Anh, mà những lão gia hỏa Tô gia kia muốn đem Tô Anh gã đi ra ngoài, hơn nữa đối tượng vẫn là người vô cực tông, vô cực tông, Dương Lỗi cũng không xa lạ gì, vô cực giới của mình chính là tính vật trưởng giáo của tông chủ vô cực tông, mà mẹ của mình đoán chừng cũng là người vô cực tông, Dương Lỗi sớm đã bắt đầu nghe ngóng sự tình vô cực tông, vô cực tông này ở trên vô cực tiên sơn, đó là ngọn núi cao nhất lớn nhất vô cực đại lục, toàn bộ vô cực sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, mà vô cực tông đang ở trên đỉnh vô cực sơn này, chương 887, cầu hôn. 1. Vô cực tông cho tới nay đều là thế lực lớn số một vô cực đại lục, là tông môn lớn nhất. Trong mắt toàn bộ võ giả vô cực đại lục là thánh địa tu luyện, hàng năm đều có vô số con em trẻ tuổi đi tới vô cực tông bái sư học nghệ, nhưng mà vô cực tông yêu cầu, điều kiện bái sư cực kỳ nghiêm khắc, thu đều là một ít võ giả tư chất tốt, trẻ tuổi, đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Một ít tư chất không thật tốt, nhưng tu luyện khắc khổ, tuổi còn trẻ tu vi cao, cũng có thể tiến vào, võ học công pháp bên trong vô cực tông vô số, tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ, nghe nói vô cực tông là xây ở trên một linh mạch hình rồng, trừ đi ngọn núi chính, những sơn môn khác, cũng không có thiếu linh tuyền, linh mạch loại nhỏ. Nghe nói vô cực tông chân truyền đệ tử thứ nhất Ngọc Vô Nhai tuổi còn trẻ, chỉ mới trăm tuổi, tu vi cũng đã đạt tới huyền tiên cảnh giới là cả đại lục công nhận trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, cũng là người thừa kế vô cực tông tương lai, thiếu tông chủ vô cực tông chẳng lẽ là vô cực tông thiếu tông chủ Ngọc Vô Nhai vừa ý sư tỷ ngươi muốn kết hôn ngươi bằng không những lão gia hỏa kia làm sao dám làm cái sư phụ dương lỗi suy nghĩ một chút nói sư phụ mình tô nghiêng là một khối chiêu bài của tô gia tu vi cực cao ở toàn bộ tô gia không người có thế địch cho nên không người nào dám đối với tô anh như thế nào cũng không ai dám xuống tay với mình, cho nên mình ở nơi này tu luyện cũng là yên tĩnh. Nếu như không phải như thế mà nói, đoán chừng người tới quấy rầy mình không biết bao nhiêu, mà có thể làm cho những lão gia hỏa kia mạo hiểm Tô Nghiên tức giận uy hiếp, đánh chủ ý Tô Anh, xem ra người vừa ý sư tỷ Tô Anh kia hậu trường rất không bình thường, tại vô cực tông địa vị khẳng định cũng không thấp, mặc dù không phải ngọc vô nhai, đoán chừng cũng sẽ không trên lệch quá nhiều. Ít nhất nhất định là nhân vật kiệt xuất bên trong chân truyền đệ tử của vô cực tông, không phải hắn, là một con cốc khác, Tô Anh thở phì phò nói, chán ghét chết rồi, cái bộ dạng kia cao cao tại thượng, để bản cô nãy nãy cũng muốn giết hắn, nhưng mà lại nói tiếp, tu vi của hắn cũng thật là không thấp, tư chất cũng không tệ, là ai à? Chẳng lẽ sư phụ còn dọn dẹp không được, Dương lỗi nói, là chu ngạo sương, vị chân truyền đệ tử xếp hạng thứ ba của vô cực tông. Một thân tu vi đã đạt đến thiên tiên trung kỳ, mới 150 tuổi mà thôi. Tô Anh nói, cái kia rất lợi hại a là thanh niên tuấn kiệt, khó được ít có. Dương lỗi cười ha hả nói, ngươi cái tử gia hỏa, nhìn thấy sư tỷ phiền muộn, không nghĩ biện pháp cho ta, rõ ràng còn bắt nạt ta như vậy, không phải là không muốn sống chứ. Nghe xong Dương lỗi nói như vậy, Tô Anh lập tức thẹn quá hóa giận, một đấm đập tới, không dám, không dám, thật sự không dám. Dương lỗi liền vội xin tha nói, hừ, biết rõ ngươi không dám, còn không mau nghĩ biện pháp cho ta một chút, tô anh quá khẻ, biện pháp này, còn phải nghĩ sao, không phải có sư phụ sao, sư phụ nói, ai dám không nghe a dương lỗi cười ha hả nói, ở tô gia, nói chuyện có sức ảnh hưởng nhất tuy rằng không phải tô nghiêng, nhưng một khi nàng mở miệng, trên cơ bản không có người nào dám phản đối, cái gọi là nắm đấm lớn liền là chân lý, ai bảo tô nghiên tu vi cao nhất, ở tô gia lợi hại nhất chứ thế nhưng mà, thế nhưng mà sư phụ có việc ra ngoài rồi, muốn nửa năm mới có thể trở về, bằng không bọn hắn nào dám làm như vậy tô anh thở phì phò nói những thứ này hiển nhiên là biết rõ sư phụ ra ngoài, cho nên mới dám ở thời điểm này khơi màu chuyện này nếu như sư phụ ở đây, bọn hắn khẳng định không dám nói, mà đợi sư phụ nửa năm sau gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, gạo nấu thành cơm, cái kia dù như thế nào cũng không kịp rồi Sư phụ ra ngoài rồi, cái này dương lỗi cũng không phải biết rõ, mấy ngày hôm trước, dương lỗi bế quan tu luyện, cho nên đối với những chuyện này căn bản không biết, lúc này nghe được Tô Anh giải thích, mới biết được Tô Nghiên ra ngoài, đi làm cái gì rồi, chẳng lẽ liên lạc không được sao, dựa theo đạo lý, chỉ cần tại vô cực đại lục, liền có thể lợi dụng đưa tin phù liên hệ, trừ khi không tại vô cực đại lục, nếu nói như vậy, liền không có cách nào rồi, liên lạc không được, sư phụ đi một nơi đặc thù. Cụ thể là ở đâu, ta cũng không biết, nếu có thể liên hệ với sư phụ mà nói, ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ, Tô Anh tức giận nói, ê, cái này, chẳng lẽ, chẳng lẽ bá phụ bá mẫu liền mặc kệ sao, vốn dương lỗi cũng có thể đi bái phỏng cha mẹ Tô Anh một chút, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đến nay cũng không có xem cha mẹ Tô Anh, không phải mình tránh né, chỉ là không có thời gian gặp được phụ thân Tô Anh mà thôi, đương nhiên, người đến nơi này tìm dương lỗi hắn cũng không ít, nhưng mà trên cơ bản dương lỗi không trông thấy, một thái thượng trưởng lão trong gia tộc lên tiếng, phụ thân cũng không có cách nào, Tô Anh bất đắc dĩ nói, đối với những lão gia hỏa kia, Tô Anh là ghét nhất rồi, nhất là thái thượng trưởng lão thứ nhất, gọi là Tô Một Tham tu vi của hắn gần kề so Tô nghiên yếu một ít, cũng là cao thủ tuyệt thế, hơn nửa một mực bị Tô Nhiên ép một đầu, để hắn rất không thoải mái, đối với Tô Nhiên có thể nói là hận thấu xương, thử nghĩ Niên kỹ của hắn so với tô nghiêng lớn, lai lịch so với tô nghiêng cao hơn, nhưng tu vi không bằng, một mực bị nàng đè nặng, trong nội tâm như thế nào sẽ thoải mái, cho nên hắn một mực đang cùng tô nghiêng đối nghịch, lần này đưa ra đề nghị để tô anh gã cho chu ngạo sương, cũng là hắn, lão gia hỏa này cùng một vị thái thượng trưởng lão của vô cực tông Chu tử ích giao hảo, mà chu ngạo sương lại là cháu trai của Chu tử ích tăng thêm chu ngạo sương tư chất cũng không kém cho nên Chu tử ít đối với Chu ngạo sương là đặc biệt coi trọng. Cách đây không lâu, Chu ngạo sương đến Tô Gia, đó là coi trọng Tô Anh, cho nên năng nỉ Chu tử ít cầu hôn. Tô Gia tại vô cực đại lục tuy rằng cũng là đại gia tộc, thực lực hùng hậu, nhưng cùng vô cực tông so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, có thể trèo lên cây đại thụ vô cực tông này, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được, tăng thêm Tô Nghiên mặc dù là đệ nhất cao thủ của Tô Gia, nhưng mà ở Tô Gia cũng không được ưa chuộng Một ít gia hỏa có giả tâm, đều xem nàng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vậy lần này vô cực công chú tử ít mới đưa ra chuyện này, những lão gia hỏa tô gia kia liền không thể chờ đợi được đáp ứng, trong đó dẫn đầu đúng là lão gia hỏa tô một tham này rồi, chương 888, cầu hôn. 2. Cha mẹ tô anh đương nhiên không mặc kệ, mặc dù chu ngạo sương không tệ, nhưng bọn hắn càng yêu nữ nhi tô anh của mình, tô anh là tiểu công chúa bảo bối của bọn hắn. Hôn sự của nàng do nàng tự mình làm chủ. Nếu bản thân nàng không thích. Làm sao có thể cưỡng cầu. Cho nên cha mẹ Tô Anh là cực lực phản đối. Nhưng cánh tay nhỏ không lay chuyển được bắt đùi. Không có Tô Nghiên ở đây. Phụ thân Tô Anh tuy rằng với tư cách Tô Gia gia chủ. Vẫn là ngăn không được nhiều người như vậy. Dù sao từ biểu hiện ra xem. Tô Gia cùng vô cực tông quan hệ thông gia mà nói. Đối với Tô Gia là trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, Chu tử ít đưa ra. Dùng một tuyệt phẩm tiên khí với tư cách xính lễ, cái tuyệt phẩm tiên khí này tại vô cực đại lục cũng không nhiều, toàn bộ đại lục cũng chỉ có vài món như vậy mà thôi, ai có tuyệt phẩm tiên khí sẽ cam lòng lấy ra, một cái tuyệt phẩm tiên khí so với 10 thượng phẩm tiên khí còn muốn quý hơn nhiều, một thiên tiên cảnh võ giả cầm tuyệt phẩm tiên khí, cũng có thể chống lại huyền tiên rồi, thậm chí có thể cùng kim tiên cấp cường giả đối chiến, nếu như là một vị đại la kim tiên nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí mà nói. Đây tuyệt đối là cường hãng cực điểm, nếu như đối phương không có tuyệt phẩm tiên khí mà nói, như vậy tại Vô Cực Đại Lục hầu như có thể nói ở vào thế bất bại rồi, mà Tô gia Tô một Tham liền đặc biệt muốn có được một món tuyệt phẩm tiên khí như vậy, nếu có một cái tuyệt phẩm tiên khí mà nói, hắn liền không cần thiết lo lắng Tô Nghiên rồi, cho nên chuyện Tô cùng Vô Cực quan hệ thông gia này, Tô Mộc Tham nhất phái đó là tuyệt đối giơ hai tay hai chân đồng ý, ở Tô gia, trên cơ bản ngoại trừ hệ phụ thân Tô Anh này ra Trên cơ bản đều đồng ý, dù sao đây đối với tô gia đó là tuyệt đối có lợi, nếu tô gia có một tuyệt phẩm tiên khí mà nói, như vậy thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, như thế nào sẽ hết cách rồi, kéo lấy là được, kéo dài tới sư phụ trở lại, nhìn bọn họ còn dám như thế hay không, dương lỗi hừ lạnh nói, thế nhưng mà, thế nhưng mà tên nhóc khốn nạn kia xính lễ là một tuyệt phẩm tiên khí, nếu như tô gia đạt được một món tiên khí như vậy, thực lực sẽ tăng nhiều. Phụ thân ta với tư cách tô gia gia chủ cũng phải vì gia tộc cân nhắc, vạn nhất, vạn nhất nếu như phụ thân chịu không được áp lực mà nói, cái kia. Vậy làm sao bây giờ, đây là vấn đề tô anh lo lắng nhất rồi, một tuyệt phẩm tiên khí A, vậy cũng là đồ tốt, tuyệt phẩm tiên khí, chuyện này, dương lỗi nhíu mày, tuyệt phẩm tiên khí ý vị như thế nào, dương lỗi cũng rõ ràng, mặc dù mình nắm giữ so với tuyệt phẩm tiên khí càng cường hẳn, lợi hại hơn. Nhưng này đều là mình không thể đủ sử dụng, một khi tuyệt phẩm tiên khí phát huy ra uy lực của nó, đây tuyệt đối là khủng bố, điểm này dương lỗi vô cùng rõ ràng, ta sẽ nghĩ một biện pháp thật tốt, yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ không để cho sư tỷ ngươi rơi vào hố lửa, ngươi nhanh lên a bằng không ta chỉ có thể chạy ra tô da rồi, tô anh chu miệng, lông mày cao lại nói, đã có, cái gì đã có, tô anh sửng sờ, tiếp theo hoang hô nói, à, ngươi là nói ngươi nghĩ ra biện pháp rồi hả? Cái kia còn không mau nói ra một chút, chạy ra tô gia, đợi nửa năm sau sư phụ trở lại rồi, chúng ta lại về tô gia, như thế không chỉ có thể đạt tới mục đích tu luyện, cũng có thể viên mãn giải quyết vấn đề này. Dương lỗi nhìn xem tô anh nói, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, ta coi như là muốn chạy trốn, cái kia cũng không phải đơn giản như vậy, hiện tại những lão gia hỏa kia đã phái người giám thị ta rồi, chỉ cần ta vừa ra tô gia sẽ có người theo dõi, căn bản không có biện pháp rời khỏi yển thành. Tô Anh tức giận nói, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có biện pháp, chẳng lẽ ngươi đã quên có ẩn thân phù sao? Nếu như ẩn thân phù không được, tăng thêm vật này, vậy khẳng định liền không có vấn đề rồi, Dương Lỗi nói, cái gì đó? Đây là đang dược gì? Nhìn xem Bình Ngọc trong tay Dương Lỗi, Tô Anh vội hỏi, dịch dung đan, Dương Lỗi cười ha ha, đổ ra một viên dịch dung đan, đưa cho Tô Anh nói, sư tỷ, cái này là dịch dung đan, đã có dịch dung đan mà nói có thể để người ta dịch dung trở thành bất cứ hình dạng gì, nếu cộng thêm liễm tức quyết tác dụng, có thể dễ dàng liền lừa gạt người tô gia, nói như vậy, chúng ta muốn rời khỏi tô gia, rời khỏi yển thành là một sự tình dễ dàng, đợi đến nửa năm sau, chúng ta trở về, lúc kia sư phụ làm chủ, ai dám làm khó dễ ngươi, như thế này, cái kia thật sự là quá tốt, vậy chúng ta đi đâu, tô anh vui mừng không thôi, nhìn xem dương lỗi nói, ở đâu đều được, việc này không nên chậm trễ, Chúng ta mau mau chuẩn bị đi, dương lỗi nói, ngươi nói đúng, chúng ta lập tức liền đi, Tô Anh không thể chờ đợi được ăn vào dịch dung đan, bộ dáng biến ảo, biến thành một nữ tử khác, cô gái này tướng mạo thanh tú, mặc dù không có xinh đẹp như Tô Anh trước đó, nhưng mà có một fan hàm súc đặc biệt, sư đệ, ngươi xem bộ dạng như vậy được sao, có thể thay đổi chiều cao một chút, như thế liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, dương lỗi nhìn xem nói, được, Tô Anh nghe vậy đem mình biến thấp chút, Như thế này được chưa? Như thế này, cam đoan ai cũng sẽ không nhận biết ngươi, coi như là sư phụ, hoặc là bá phụ nhìn thấy ngươi cũng không có cách nào nhận ra." Dương Lỗi nói, "Được, vậy bây giờ chúng ta liền đi thôi." Tô Anh nói, "Ngươi không đi chỗ bá phụ bá mẫu chia tay sao?" Dương Lỗi thấy nàng gấp gáp như vậy, liền nói, "Còn có, sư tỷ, đồ đạc của ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa?" Ít nhất thứ cần thiết vẫn là muốn chuẩn bị một chút, phải biết rằng, chúng ta cũng phải cần ra ngoài nửa năm kiên tâm đi, ta sớm liền chuẩn bị xong, Tô Anh nói, tới chỗ phụ thân ta, hừ, ta đã sớm biết, hắn thật ra cũng có tâm tư kia, hơn nữa ta lại trở về mà nói, khẳng định cũng sẽ bị giam lại, ta mới không có ngu như vậy, chui đầu vô lưới, dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, nếu như hắn thật muốn đem Tô Anh giam lại mà nói, còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Vậy khẳng định không có khả năng đấy, sau khi quyết định, hai người trước sau dịch dung, Sau đó lợi dụng ẩn thân phù ra cửa Vốn Dương Lỗi còn ý định đi trường phong Thương hội nhìn một cái Nhưng Tô Anh chết sống không chịu Lo lắng bị phát hiện Không biết làm sao Đành phải lập tức ra khỏi thành Chương 889 Lạc Nhật Thành Cần phải vội vã như vậy sao Dương Lỗi nói Ngươi đương nhiên không nóng nảy rồi Cũng không phải muốn ngươi gã cho hắn Tô Anh tức giận nói Dương Lỗi chấm chấm chấm Đi nửa ngày sau Hai người tới Lạc Nhật Thành Nơi này là phần quan trọng của Lạc Nhật Thương Hội, lại nói tiếp Lạc Nhật Thương Hội tại Yển Thành vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Trường Phong Thương Hội bây giờ đi vào quỹ đạo, có mình luyện chế ra đang dược, còn có một chút phụ triện, so với trước đó mà nói. Có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã có thể so với một ít nhị lưu Thương Hội rồi, nhưng mà cùng Lạc Nhật Thương Hội so sánh, còn là kém xa tiếp tắc. Lạc Nhật Thương Hội này tại Yển Thành trải qua thâm căn cố đế. Mà Lạc Nhật Thành là đại bản doanh của Lạc Nhật Thương Hội, ở chỗ này, hầu như không có thương hội khác có thể chọc vào, trên cơ bản hết thảy cửa hàng, hết thảy hiệu buôn đều có cái bóng của Lạc Nhật Thương Hội, hơn nữa Lạc Nhật Thành thành chủ này, cũng là một vị trưởng lão của Lạc Nhật Thương Hội, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Nhật Thương Hội này là cường đại cỡ nào, Lạc Nhật Thương Hội, hôm nay là vô cực đại lục danh xứng với thực đệ nhất thương hội, chiếm cứ địa vị tuyệt đối. Còn Lạc Nhật Thương Hội tại Yển Thành vì sao không có đối với Trường Phong Thương Hội tiến hành chèn ép, dương lỗi không rõ ràng lắm, nhưng mà dương lỗi biết rõ, Lạc Nhật Thương Hội chắc chắn sẽ không cam tâm buông tha cho như vậy, còn lúc nào sẽ đối với Trường Phong Thương Hội ra tay, vậy cũng không biết, nhưng mà vũ lực mà nói, chắc chắn sẽ không, dù sao Triệu Tuyết Côn cũng không phải là người dễ đối phó, cái này là Lạc Nhật Thành, quả nhiên Phùng hoa, so với Yển Thành cũng không thua kém bao nhiêu. Dương lỗi nhìn xem lạc nhật thành phồn hoa này, cảm khái nói, lạc nhật thành không thể sánh bằng yển thành, yển thành có tô gia chúng ta, mà lạc nhật thành không có một đại gia tộc, cho nên lạc nhật thành còn hơi kém hơn một ít, tô anh có chút không phục nói ra, dương lỗi nghe vậy cười nhạt một tiếng, lại không nói gì, vị trí địa lý lạc nhật thành này, so với yển thành mà nói thực sự tốt hơn nhiều, mặc dù nói hiện tại yển thành so với lạc nhật thành muốn đỡ một ít, phồn hoa hơn một ít, nhưng qua chút ít thời gian. Lạc Nhật thành này tất sẽ trở thành một tòa đại thành thị cấp 1. Lạc Nhật Thương hội giả tâm bừng bừng, vụn trộm phát triển siêu cấp thế lực. Tục truyền nói sau lưng Lạc Nhật Thương hội này còn có một gia tộc, gọi là Lạc Nhật gia tộc. Giả tâm gia tộc này mạnh mẽ biết bao, bây giờ Lạc Nhật Thương hội là danh xứng với thực đệ nhất Thương hội. Nếu như bọn họ muốn thành lập quốc gia mà nói, không phải là không được. Bây giờ Đại Triệu quốc đã không giống dĩ vãng tuy nhìn bề ngoài yên ổn, nhưng trên thực tế Đại Triệu quốc đã bấp bên. Không qua bao lâu đại triệu quốc này sẽ chia năm sẽ bảy, mà lạc nhật thương hội, đoán chừng cũng sẽ thừa dịp này, thành lập siêu cấp đế quốc thuộc về mình. Nhưng mà cái này dương lỗi cũng không lo lắng. Đối với dương lỗi mà nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Mình muốn ở vô cực đại lục thành lập thế lực cường đại thuộc về mình. Cái này tự nhiên chính là một cơ hội. Đại triệu quốc với tư cách quốc gia lớn nhất vô cực đại lục, càng loạn càng tốt, cơ hội của mình cũng sẽ càng lớn. Kiển thành là kinh đô của đại triệu quốc. Mà Lạc Nhật Thành bất quá là một đại thành thị biên thùy mà thôi, nhưng thành phố này lại ở vào giữa ba đại quốc, hơn nữa vị trí địa lý nơi này cực kỳ đặc thù, tăng thêm Thái Dương Sơn Thái Dương Kiếm Tông phụ cận, Dương Lỗi nghĩ không ra lý do, cái Lạc Nhật Thành này sẽ không vượt qua Yển Thành, hơn nữa Dương Lỗi với tư cách hội trưởng trường Phong Thương hội, đối với Lạc Nhật Thương hội một đối thủ lớn nhất như vậy, tự nhiên là có hiểu biết, cho tới nay đều đối với nhất cử nhất động của Lạc Nhật Thương hội vô cùng chú ý. Cái này không chú ý không biết, sau khi chú ý mới phát hiện khó lường, trường phong thương hội này bây giờ đang lượng lớn trữ hàng lương thực, còn có binh khí, nhìn từ điểm này, đã biết rõ lạc nhật thương hội ghê gớm, nếu như không phải là vì chiến tranh mà nói, trữ hàng nhiều lương thực cùng binh khí như vậy làm gì. Hơn nữa không chỉ là những thứ này, lạc nhật thương hội còn vụng trộn cùng rất nhiều thế lực lớn có chỗ liên hệ, toàn bộ mạch máu của đại triệu quốc hầu như đều bị lạc nhật thương hội quản lý, không chỉ là đại triệu quốc. Ngay cả vũ vi quốc cũng giống như vậy, theo như cái này thì lạc nhật thương hội giả tâm không nhỏ, đương nhiên cũng không thể nói như vậy, lạc nhật thương hội này có thể chính là thế lực của Thái Dương Kiếm Tông, mà có giả tâm phải nói là Thái Dương Kiếm Tông rồi, Thái Dương Kiếm Tông tại toàn bộ vô cực đại lục chỉ là xếp hạng thứ 5 mà thôi, nhưng mà Thái Dương Kiếm Tông này cũng không nên xem nhẹ, có Đại La Kim Tiên tồn tại, nghe nói cũng có một vị thất kiếp tán tiên tọa trấn, nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, Thái dương kiếm tông này giả tâm mừng mừng, bây giờ chỉ sợ đã chuẩn bị không ít năm tháng, trong đó không phải chỉ một vị đại la kim tiên cao thủ tồn tại, không chỉ là thất kiếp tán tiên, đoán chừng ngay cả bác kiếp tán tiên cũng có. loãng soạn lan một tiếng, một tiểu hài tử 16-17 tuổi trong nháy mắt bị đánh bay, ngã nhào trên đất, tiếp theo phun ra một nguồn máu tươi, cả người trắng bệt, không còn màu máu, hiển nhiên bản thân bị trọng thương không nhẹ, người cái hỗn tiểu tử muốn chết a Một giọng nữ bén nhọn hô nói, giết dân đen này cho ta, vâng, tiểu thư, một cửu cực tạo hóa võ giả lấy ra trường kiếm, đạp đạp hướng hắn đi qua, khuôn mặt dữ tận, người nào không tốt ngăn đón, ngươi không nên ngăn trở đường đi của đại tiểu thư, thật là muốn chết, nói xong người võ giả kia muốn đem đứa bé đâm chết, dương lỗi không vừa mắt, đá mạnh một cước, đem võ giả kia đá đi thật xa, tiếp theo nâng đứa bé kia dậy, ôm nhu nói, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ, khục khục. Ta. Ta không sao, đại ca ca, ngươi. Ngươi chớ sen vào ta, đi mau, bọn họ. Bọn họ là hạ nhân ngạo gia, nữ nhân kia là ngạo gia đại tiểu thư, chúng ta. Chúng ta trêu chọc không nổi, ngươi đi mau, ta. Ta không thể liên lụy các ngươi, ngạo gia. Ngạo gia này là gia tộc Thái Dương kiếm tông khống chế, điểm ấy dương lỗi cũng rõ ràng. Ngạo gia lão tổ, ở mười vạn năm trước tới đây. Hơn nửa thành lập nên Thái Dương Kiếm Tông, ngắn ngũn mấy chục năm, đem một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, biến thành Thái Dương Kiếm Tông vị trí thứ 5 trong 6 đại tông môn bây giờ, có thể thấy được hắn khủng bố, không có chuyện gì đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, tiểu huynh đệ, ngươi ăn vào đan dược này. Chương 890, Nữ Nhân Điêu hoa Dương Lỗi đem một viên đan dược chữa thương cho hắn ăn, cái này mặc dù là một viên đan dược cấp thấp, nhưng đối với một chút vết thương nhỏ kia, quá dễ dàng. Các ngươi, các ngươi thật đáng chết, lại dám đánh hộ vệ của ta, người của ngạo phượng hoàng ta cũng dám đánh, thật là sống ngán, người đến, đánh chết bọn họ cho ta, gặp thủ hạ của mình rõ ràng bị người đá bay, ngạo phượng hoàng kia lập tức phẫn nộ, quát lên, dương lỗi như mày, cái này chỉ sợ khó có thể thoát thân rồi, ngạo phượng hoàng này là ngạo gia đại tiểu thư, mà ở đây là địa bàn Thái Dương Kiếm Tông, vốn còn muốn ở chỗ này thêm mấy ngày. Xem xét sự tình lạc nhật thương hội còn có Thái Dương kiếm tông, xem ra có chút phiền phức, hừ, ngay cả mấy con chó này cũng dám nói muốn giết chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, bà tám chết tiệt, xem ta trừng trị cậu của ngươi như thế nào, tô anh cũng không phải dễ gây, gặp ngạo phượng hoàng để cho toàn bộ thủ hạ vây quanh, đã đến hào hứng, một cây ro dài vung vẫy, quật trên mặt đất, trung động đùng đùng, Hiển nhiên là một bạo lực nữ vương, đáng hận, các ngươi lên cho ta. Xé nát miệng của nữ nhân này, nghe được Tô Anh rõ ràng chữ mình là bà tám chết tiệt, ngạo Phượng Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, đối với thủ hạ bên người mình gầm lên giận dữ, bốn thủ hạ của ngạo Phượng Hoàng nghe được chủ tử mình nói như vậy, lập tức từng cái từng cái gào gào hướng về Tô Anh xông tới, đến hay lắm, cô Anh nhìn xem bốn người xông lên, không cảm thấy sợ sệt một chút nào, trước đó hộ vệ lợi hại nhất đã bị dương lỗi một cước thu thập, mà mấy tên này, mạnh nhất mới là bác quái ngưng thần. Tô Anh đã vượt qua thiên kiếp, là thiên tiên cảnh giới rồi, đối với bốn người này, căn bản không đế ở trong mắt, một roi liền giật đi lên. Trường tiên trong tay Tô Anh này cũng không phải là bạch lộ tiên, bạch lộ tiên kia là tiên khí, người khác xem xét là có thể nhận ra, vì thế dương lỗi cố ý luyện chế cho Tô Anh một trường tiên bán tiên khí. Cái trường tiên này tuy không phải tiên khí, nhưng uy lực cũng rất mạnh, so với bạch lộ tiên tuy rằng trên lệch không ít, nhưng Tô Anh vừa vặn có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó tăng thêm dương lỗi đặc biệt luyện chế so với hạ phẩm tiên khí bình thường cũng không yếu, bốn tên hộ vệ bị Tô Anh một roi một cái rất nhanh đã thu thập hết rồi bà Tám chết tiệt, mấy con chó này của ngươi thật là rác rưỡi, không thể đánh a nói xong Tô Anh còn khiêu khích nhìn Ngạo Phượng Hoàng một chút ngươi, hừ, ngươi cái số nữ nhân, dám mắng ta bà Tám chết tiệt, ngươi mới là bà Tám thối, xem ta trừng trị ngươi như thế nào Ngạo Phượng Hoàng cũng là nổi danh mạnh mẽ ngang ngược Nga ngược không biết lý lẽ, tại lạc nhật thành hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc, lần này gặp được tô anh, thấy nàng lại dám khiêu khích mình như vậy, liền phẫn nộ, ngạo phượng hoàng này tuy rằng mạnh mẽ hung ác, nhưng mà tu vi lại không yếu, cũng vượt qua thiên kiếp, dương lỗi nhìn ra được, ngạo phượng hoàng này cũng không có vượt qua thiên kiếp bao lâu, nhảy xuống ngựa trắng, vung tay lên, nắm trong tay rõ ràng cũng là một trường tiên, hơn nữa cũng là tiên khí, toàn thân quần áo màu lửa đỏ phối hợp tính cách mạnh mẽ hung ác kia, xem ra cũng có phần có ý tứ, nhưng mà Dương Lỗi thầm nghĩ đáng tiếc, Ngạo Phượng Hoàng này lớn lên một bộ hòa nhã, nhưng tính cách thật sự là quá kém, tâm địa cũng không tốt, khuôn mặt xinh đẹp, tâm lại như bò cạp, ở trên đường cái cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã người rõ ràng còn muốn giết, đây là để Dương Lỗi ghét nhất, cho nên nhìn xem thân ảnh xinh đẹp kia của Ngạo Phượng Hoàng, trong lòng lại vô cùng chán ghét, bá. Nhìn xem trường tiên của Ngạo Phượng Hoàng đánh tới, Cả người Tô Anh lóe lên, liền tránh qua, đùng, gặp một kích bị né tránh, Ngạo Phượng Hoàng giận dữ, lần nữa vung ra một roi, âm thanh xé gió vang lên, một bóng roi thật dài vung ra, Tô Anh lần nữa tránh ra, lúc này roi đánh ở trên một quầy hàng, đùng một tiếng, toàn bộ quán nhỏ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, giống như bị trường đao phá vỡ, đến mà không đi là phi lễ. Tiếp ta một chiêu, Tô Anh một tiếng, trường tiên màu trắng trong tay vung ra, đầy trời là quan ảnh, xem ra khiến người ta hoa mắt, hai nữ nhân, một đỏ một trắng, ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, tiểu huynh đệ, ngươi rời khỏi nơi này trước, cách nơi này càng xa càng tốt, đi yển thành, tìm trường phong thương hội, cầm cái này đi, những bạc này ngươi cầm, đầy đủ ngươi đến yển thành rồi, dương lỗi biết rõ, nếu như tiểu tử này còn ở chỗ này mà nói, mạng nhỏ khẳng định không có, hắn không như mình cùng Tô Anh, có biện pháp rời khỏi, Hơn nửa mình không có khả năng một mực mang theo hắn, mang theo cũng là vướng víu, cho nên còn không bằng để hắn đi yển thành, đi tìm triệu tuyết côn tiểu tử này dường như tư chất cũng không tệ lắm, nếu như dạy dỗ thật tốt, ngược lại là hạt giống không tệ, không được, không được, đại ca ca, ta làm sao có thể rời khỏi, nếu như ta rời khỏi mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha đại ca ca cùng đại tỷ tỷ ta không có thế vong ân phụ nghĩa, vượt quá dương lỗi dự kiến. Tiểu tử kia rõ ràng lắc đầu nói ra, thấy hắn nói như vậy, dương lỗi càng cao hứng, tiểu tử này tâm địa không tệ, rõ ràng còn lo lắng cho mình cùng Tô Anh, muốn chính là người như vậy, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, hơn nữa ngươi ở nơi này, chỉ có thể là vướng víu, chỉ cần ngươi đi ra, chúng ta liền rời khỏi nơi này, nếu bọn họ muốn bắt ta cùng đại tỷ tỷ cũng bắt không được, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cho nên ngươi phải nghe lời, bằng không ngươi ở nơi này còn có thể sẽ để ta và đại tỷ tỷ của ngươi bị bắt, ta. Vậy được rồi, ta nghe đại ca ca ngươi, hắn nhẹ gật đầu, đi thôi, mau rời đi nơi này, đây là một viên dịch dung đan, sau khi ngươi ăn vào, có thể thay đổi dung mạo, như thế này người khác sẽ không nhận ra ngươi. Dương lỗi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên dịch dung đan đưa cho hắn, như thế này càng thêm yên tâm. Sau khi thiếu niên kia rời khỏi, dương lỗi mới đem lực chú ý bỏ vào trên người Tô Anh cùng ngạo Phượng Hoàng. Lúc này hai người còn đang đánh nhau, hơn nửa ngươi không thắng được ta, ta cũng đánh không lại ngươi âm thanh kêu khẽ không dứt bên tai, người xung quanh sớm đã chạy tảng ra, không người nào dám vây xem, sợ bị ảnh hưởng đến, phải biết rằng đây chính là ngạo gia thiên kim đại tiểu thư, động phẫn nộ đến, đây chính là ghê gớm, nếu như bị tai vạ tới mà nói, vậy coi như xong rồi, chương 891, chủng tộc trong truyền thuyết. Không được, dương lỗi thầm hô. Giờ phút này cách đó không xa đã tới một đại đội hộ vệ, bên trong những hộ vệ này, người mặc hổ hình áo giáp kia tu vi rất cao, tuyệt đối là huyền tiên đỉnh phong rồi, mình tuy có thể đánh chết hắn, nhưng ở chỗ này nếu như đánh chết hắn mà nói, sẽ rất phiền phức, nếu như một mình một người mà nói, vậy tuyệt đối không sợ, nhưng còn có tô anh, nên phải cân nhắc rồi, không kịp nghĩ nhiều, cả người dương lỗi hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt tiến vào trong đỏ trắng đang xem kia, đột nhiên đánh ra một quyền đem ngạo Phượng Hoàng kia đánh lui, tiếp theo kéo Tô Anh bỏ chạy, a khốn nạn, dân đen đáng chết, ngạo Phượng Hoàng bị một quyền của Dương Lỗi bắn cho đi ra ngoài mấy mét, đột nhiên đâm vào trên tường, lập tức làm tường gỗ ngã sập, đứng lên vô cùng chật vật, cả người như là sư tử cái tức giận, nhìn về phía Dương Lỗi cùng Tô Anh rời khỏi tràn đầy thù hận, với tư cách ngạo gia, lạc nhật thương hội tiểu công chúa, nàng chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, điều này làm cho nàng như thế nào không giận đuổi theo, các ngươi còn không mau đuổi theo cho ta, nếu không có đuổi tới bọn họ, các ngươi liền đi chết đi, ngạo phượng hoàng nổi giận một roi liền quật ở trên người một hộ vệ hộ vệ kia lập tức bị đánh lăn trên mặt đất, trên người lộ ra một vết máu, nhìn sang đã lộ ra bạch cốt, nhưng mà mọi người không dám nhiều lời, vâng, đại tiểu thư chúng hộ vệ cũng không dám xem người bị đánh trở mình kia, trực tiếp liền hướng về phía dương lỗi lao đi hùng hổ đuổi tới, mà ngạo phượng hoàng lần nữa giật một roi Hung ác nói, tiện nữ nhân, bà tám thối, đừng để cho ta bắt được các ngươi, nếu không ta sẽ đem bọn ngươi rút gân lột da, sống không bằng chết. Mà Dương lỗi cùng Tô Anh sau khi trốn ra tầm mắt của ngạo Phượng Hoàng, liền lập tức sử dụng ẩn thân phù, đem mình tàn hình rồi. Tuy rằng ẩn thân phù vẫn không có cải tiến quá lớn, nhưng hiện tại một tấm ẩn thân phù cũng có tới 2 giờ hiệu quả, chỉ chờ đi đến địa phương an toàn, lại lợi dụng dịch dung đang đổi lại khuôn mặt là được. Nhưng mà Lạc Nhật Thành chỉ sợ là không thể ở lại, bởi vì mặc dù là thay đổi gương mặt, đoán chừng cũng sẽ bị sưu sát, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vù vù, làm sao bây giờ? Tìm không thấy người, trở về mà nói, sẽ bị tiểu thư đánh chết đấy, một tên hộ vệ thở hồng hột nói, đúng vậy a tướng quân, bây giờ tìm không đến người, chúng ta như thế này trở về, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn, hộ vệ khác đối với tướng quân dẫn đầu kia nói ra, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây, người mặc hổ hình áo giáp kia, là một vị đại tướng của Lạc Nhật Thành, gọi là Hồ Vĩ, người xưng hổ uy tướng quân, mặc trên người chính là Oai Vũ Giáp, là một tiên khí, phối hợp hổ văn đao trong tay, thực lực có thể nói vô địch dưới đại la kim tiên, rất được coi trọng, Hồ Vĩ cũng tức giận không thôi, thầm mắng, tên khốn kia người nào không trêu chọc, hết lần này tới lần khác tìm Lạc Nhật Thành tiểu công chúa, thực là tên khốn kiếp, trêu chọc liền trêu chọc. Hết lần này tới lần khác còn chạy trốn nhanh như vậy, khoáng cái liền không tìm được người, cái này bắt không được người, trở về còn không biết đại tiểu thư sẽ đối đãi một đội người như mình thế nào. Tướng quân, ngươi xem nếu không như thế này, chúng ta tùy tiện tìm người làm kẻ chết thay A, toàn bộ lạc nhật thành này, ngay cả ở ngoài lạc nhật thành mấy trăm dặm cũng đã bị tìm một lần, căn bản không có hai người như vậy, nhưng nếu như không có lời nhắn nhủ mà nói, trở về, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn, cho nên... Một hộ vệ cơ linh đối với hồ vĩ nói ra Thế nhưng mà đại tiểu thư nhận biết Chúng ta nắm người tới Nàng khẳng định nhận ra được Hồ vĩ lắc đầu Ngạo Phượng Hoàng cũng không phải là kẻ ngu Một thiên tiên cảnh giới võ giả Nếu như ngay cả một chút như vậy cũng nhìn không ra mà nói Cái này tu vi cũng là tu luyện ủng phí rồi Đơn giản Chúng ta nói người nọ bị giết chết là được Trực tiếp làm ra hai cổ thi thể Hoàn toàn thay đổi thi thể Tổng là có thể A Dùng tính tình của đại tiểu thư, người nói nàng sẽ đi gặp hai cổ thi thể sao, hộ vệ kia cười ha ha, nói ra, như thế này có thể thực hiện, được, chúng ta tìm hai kẻ chết thay đi, ngược lại trong đại lao tử tù còn nhiều, tìm một nam một nữ dáng người không sai biệt lắm là được, hổ uy tướng quân hồ vĩ nghe vậy vui vẻ không thôi, cái này cuối cùng là đã có chủ ý, bằng không còn thật không biết như thế nào đi báo cáo kết quả công tác, mà lúc này dương lỗi cùng tô anh đi tới một chỗ rừng rậm. Đây là nơi nào, xác định không có truy binh Hai người cũng truyệt hồi ẩn thân phù Chậm rãi từ từ đi tới Trên đường đi như du sơn ngoạn thủy Vô cùng nhàng nhã Nơi này, nếu như ta đoán không sai mà nói Hẳn chính là lạc nhật trừng rậm rồi Tô Anh nhìn xem trời chiều Giờ phút này mặt trời muốn xuống núi Đằng sau là bình nguyên vô tận Mà phía trước là một trừng rậm lớn Cây cối che trời, thảo nguyên phía sau này Bị gọi là lạc nhật đại thảo nguyên Mà rừng rậm phía trước Tên là Lạc Nhật rừng Rậm, ở Lạc Nhật Trừng Rậm, có một chủng tộc thần bí trong truyền thuyết, tinh linh tộc, đương nhiên cái này ai cũng không biết, bởi vì cho tới bây giờ không có người thấy cái gọi là tinh linh tộc kia, hơn nữa toàn bộ Lạc Nhật Trừng Rậm lớn nhỏ cũng không lớn, nhưng người đi vào, chưa bao giờ có thể đi ra, toàn bộ rừng Rậm diện tích cũng chỉ bằng một tỉnh của Đại Triệu Quốc mà thôi, nhưng bất luận từ chỗ nào đi vào, đều không thể đi ra ngoài, cho nên Lạc Nhật Trừng Rậm này vô cùng thần bí. Cao thủ chết ở bên trong cũng không biết bao nhiêu, so với Trung nam tiên sơn thần bí kia chỉ có hơn chớ không kém, lạc nhật trừng rậm. Chúng ta đi qua lạc nhật trừng rậm đoán chừng cần phải bao lâu, dương lỗi lấy ra địa đồ, nhìn một chút nói, xuyên qua lạc nhật trừng rậm. Điều đó không có khả năng, chúng ta chỉ có thể đi vào lịch lãm rèn luyện một phen, muốn xuyên qua lạc nhật trừng rậm này, căn bản chính là chuyện không thể nào, lạc nhật trừng rậm này xem ra tuy rằng không lớn nhưng chưa bao giờ có người có thể xuyên qua đi ra ngoài. Tô Anh giải thích nói, làm sao có thể, dương lỗi đối với cái này đương nhiên không tin, nhưng tiện nói, cái này là sự thật, ở trên địa đồ, lạc nhật trừng rậm này không lớn, có người đã từng vòng quanh lạc nhật trừng rậm đi một vòng, vẽ ra địa đồ, hoàn toàn chính xác không là rất lớn, chỉ bằng một hành tỉnh mà thôi, nhưng nếu như tiến vào lạc nhật trừng rậm, đi xuyên qua mà nói, liền không có người thành công, cho nên rất nhiều người suy đoán, Bên trong lạc nhật trừng rậm này không phải có thần bí trận pháp, chính là bên trong có một đặc thù không gian thần bí, đó là một cửa vào không gian, trong truyền thuyết, tinh linh tộc thần bí kia sẽ ngủ ở trong đó, Tô Anh nói ra, chương 892, hóa đá thành vàng. 1. Tinh linh tộc, dương lỗi nghe vậy ngược lại là buồn bực không thôi, cái thế giới này rốt cuộc là thế giới lung ta lung tung gì, lại toát ra cái gọi là tinh linh tộc, trên địa cầu. Tinh linh tộc là thuộc về tồn tại trong thần thoại Tây Phương, mà ở thế giới này, tồn tại Long tộc là ngũ trảo Kim Long, giống như Đông Phương Thần Long, cũng không phải những thằng làng Tây Phương kia, nhưng hiện tại lại có tinh linh tộc trong truyền thuyết Tây Phương mới tồn tại, thật ra khiến Dương lỗi buồn bực không thôi. Tinh linh tộc là chủng tộc gì, làm sao lại chưa từng nghe nói. Tinh linh tộc thật ra chính là chi nhánh của yêu tinh nhất tộc, nghe đồng tinh linh tộc không có nam nhân, các nàng mỗi một cái đều là đẹp như tiên nữ. Tu luyện cũng không phải chân khí chân nguyên Mà là một loại đồ vật đặc thù gọi là ma pháp Vô cùng thần bí Tô Anh giải thích nói Nhưng mà các nàng ở bên trong đại chiến trăm vạn năm trước bị thua Cho nên trốn vào lạc nhật rừng rậm Liền không có xuất hiện nữa Dương lỗi biểu thị rất im lặng Cái giải thích này Tình tiết như thế này Đối với Dương lỗi mà nói Cái kia thật đúng là quá quê mùa rồi Kiếp trước xem tiểu thuyết Xem phim cũng không hiếm thấy qua Bất kể phải hay không Bây giờ chúng ta ngay ở chỗ này đóng trại a dương lỗi nhìn sắc trời một chút, nói ra, được, ngay ở chỗ này đóng trại, nhưng mà, nói không chừng chúng ta gặp được đệ tử những tông phái khác tới nơi này lịch lãm rèn luyện, lạc nhật trừng rậm này là nơi tốt cho rất nhiều tông môn, rất nhiều gia tộc đệ tử lịch lãm rèn luyện, tô anh vừa đi vừa nói, tới nơi này lịch lãm rèn luyện, đúng vậy, tô gia đệ tử chúng ta ngoại trừ ở bên trong thí luyện động lịch lãm rèn luyện. Lạc Nhật trừng rậm này cũng là một địa phương lịch lãm rèn luyện, Tô Anh nhẹ gật đầu, thời điểm ta tiến vào thông huyền cảnh giới, liền tới qua nơi này, nhưng mà không phải từ nơi này tiến vào, mà là lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp tiến vào một cái trấn nhỏ phía đông, ở đó là Tô Gia chúng ta còn có mấy đại gia tộc đồng thời xây dựng phân bộ thí luyện, phía đông, ừm, vậy trong này có phải cũng có phân bộ thí luyện của môn phái khác hay không? Dương lỗi nói, có, bất quá ta không rõ ràng lắm, Bởi vì thí luyện đều là có thời gian, hơn nữa phân bộ mỗi gia tộc, hoặc là mỗi tông môn ở chỗ này, đều là có trận pháp bảo vệ, trừ khi là gia tộc của mình, bằng không sẽ không dễ dàng phát hiện, hơn nữa cũng không phải ở bên ngoài, phải đi vào bên trong lạc nhật trừng rậm mới được, Tô Anh nói ra, hóa ra là như thế, lạc nhật trừng rậm này xem ra không đơn giản, Dương Lỗi nói, nhưng mà thí luyện cũng chỉ có thể là ở trong phạm vi 1.000 km của lạc nhật trừng rậm. Nếu như vượt qua phạm vi này liền nguy hiểm, trong này mới chính thức là nguy cơ trùng trùng, coi như là đại la kim tiên cao thủ, cũng là có đi không về, trong đó là tấm địa, hung địa chính thức, cũng bị gọi là uyên lâm. Vào đêm, hai người nằm ở trong một cái lều vải, sư đệ, ngươi có người thích không? Dương Lỗi vốn buồn ngủ, đột nhiên nghe được âm thanh của Tô Anh, nghe nói như thế, trong đầu Dương Lỗi hiện lên thân ảnh của các nàng Dương Nguyệt, Dương Tiểu Ngọc, Cổ Tỉnh, Hoàng Dung, đúng vậy A Đã lâu không gặp, không biết các nàng trôi qua thế nào, bây giờ tu vi đạt đến trình độ nào rồi, mặc dù mình rời khỏi sùng vũ đại lục, bất quá là mấy tháng mà thôi, nhưng một ngày không thấy như cách ba thu, những lời này cũng không giả, có, ta rất nhớ các nàng, dương lỗi nhìn xem bầu trời sao trên đỉnh đầu, cái lều vải này là cố ý chế tác, đỉnh đầu trong suốt, trong ban đêm có thể nằm nhìn bầu trời sao xinh đẹp, các nàng xinh đẹp không, cô anh nghe vậy, trong lòng có chút chua xót rất đẹp, trong lòng ta. Các nàng là xinh đẹp nhất, lúc này dương lỗi tâm tư bỏ vào trên người chúng nữ vẫn còn trong mộn ảo không gian, cũng không có chú ý Tô Anh khác thường, các nàng. Các nàng là ở Sùng Vũ Đại Lục, Tô Anh lại nói, không, các nàng bây giờ không có ở Sùng Vũ Đại Lục, còn có mấy tháng, ta liền có thể nhìn thấy các nàng rồi, dương lỗi đáp lại nói, mấy tháng. Tại sao phải đợi mấy tháng, lúc này dương lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tô Anh, mới ý thức tới mình thất thố rồi. Tại sao không nói chuyện? Ngươi xem ta làm cái gì? Ta. Ta, không biết như thế nào, Tô Anh cảm giác trên mặt mình có chút ít nóng lên, mình là làm sao vậy? Như thế nào luôn quan tâm chuyện này, chẳng lẽ? Chẳng lẽ mình thích sư đệ hay sao? Không đúng, không đúng, mình chỉ là quan tâm hắn mà thôi, bởi vì hắn là sư đệ của mình, Tô Anh trong lòng an ủi như thế, sư tỷ, ta không cần nói nữa, ta muốn đi ngủ rồi ngày mai phải đi vào lạc nhật trừng rậm nên duy trì thể lực Tô Anh nói xong quay đầu không tiếp tục để ý dương lỗi gặp tình huống này dương lỗi có chút không hiểu thấu sờ lên đầu của mình nhẹ khẽ lắc đầu cũng không nói thêm lời tâm tư của nữ nhân là khó có thể phỏng đoán mình vẫn là đừng đi tìm phiền não nhưng mà dương lỗi cũng không phải kẻ ngu bây giờ dương lỗi cũng không phải là đồng nam có thể nói là kinh nghiệm tình trường rồi đối với Tô Anh tâm tư cũng biết đại khái một ít Nhưng mà nữ nhân của mình đã đủ nhiều rồi, Dương Lỗi cũng không muốn đi trêu chọc những nữ tử khác. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Lạc Nhật rừng rậm, này cũng không có gì đặc biệt a, cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được yêu thú đặc biệt mạnh mẽ gì, thật ra khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn vạn phần, không phải nói Lạc Nhật rừng rậm này cực kỳ khủng bố sao? Cái này còn sớm, chúng ta mới tiến vào bao xa, 100 km cũng chưa tới. Tô Anh vừa đi một bên nói ra, hơn nữa Con đường này là thường xuyên đi, đây là đường đi của các môn phái thí luyện, bởi vậy ở trong đó không có yêu thú mạnh mẽ gì, nếu như chuyển sang nơi khác, đổi một con đường mà nói, vậy khẳng định liền không giống, Tô Anh nói, dương lỗi ngược lại là tán thành, dọc theo con đường này, yêu thú là có, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là thất tinh luyện cương cảnh giới mà thôi, tiểu gia hỏa yếu như vậy, dương lỗi cũng lười giết, mặc dù nói có thể đạt được giá trị nguyên khí. Nhưng mình tăng lên đẳng cấp cần có giá trị nguyên khí nhiều lắm, yêu thú đẳng cấp so với bản thân thấp, đánh chết căn bản không có quá nhiều hiệu quả, lúc này dương lỗi có chút hoài niệm lúc trước lấy được kinh nghiệm đang, nếu như có kinh nghiệm đang mà nói, thật là sản khoái, kinh nghiệm của mình ít 10 giá trị, vậy thì thoải mái méo mó rồi, chương 893, hóa đá thành vàng. 2. Đương nhiên, tuy rằng không nghĩ, nhưng đụng vào chịu chết, dương lỗi sẽ không để ý giải quyết. Thu hoạch cũng không tệ lắm, một ít nội đang yêu thú, một ít đang dược phù triện, còn có một chút vũ khí trang bị phẩm cấp hơi thấp, cũng là thu hoạch không ít. Dương lỗi là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù mình không dùng đến, nhưng phóng tới trường phong thương hội vẫn là có thể đấy. Thực tế còn tuôn ra một quyển sách kỹ năng, hóa đá thành vàng. Kỹ năng này tuy không phải kỹ năng đẳng cấp cao gì, nhưng tên kỹ năng lại để dương lỗi giật mình không thôi. Hóa đá thành vàng, danh như ý nghĩa, Chính là sau khi tu luyện kỹ năng này, có thể làm được hiệu quả hóa đá thành vàng, có thể mang tảng đá biến thành hoàng kim, đối với dương lỗi mà nói, hoàng kim này không có tác dụng gì, nhưng mà trên sách kỹ năng này đã có chỗ giải thích, hóa đá thành vàng bất quá là bộ phận cấp thấp mà thôi, nói như vậy, tu vi thấp, tu luyện không tới nơi tới chốn, cái kia trên cơ bản chỉ có thể làm được hóa đá thành vàng, nhưng nếu như tu vi cao, hóa đá thành vàng bí pháp tu luyện đến một cấp bậc nào đó mà nói. Liền có thể đem đá bình thường biến thành linh thạch, thậm chí biến thành tiên thạch, hoặc bảo thạch cấp bậc càng cao hơn cũng là có khả năng đấy. Cái này làm sao không để dương lỗi giật mình, làm sao không cảm thấy hưng phấn, nếu như mình có thể đem tảng đá biến thành tiên thạch mà nói, cái kia mình liền phát đạt. Cho nên, khi chiếm được bản sách kỹ năng này, dương lỗi liền không thể chờ đợi được học, sư đệ, ngươi cười ngây ngô cái gì đó. Có phải lại đang nghĩ tới các đệ muội hay không? Kể từ khi biết Dương Lỗi rõ ràng có nhiều thê tử như vậy, Tô Anh đối với Dương Lỗi đều là không có sắc mặt tốt gì, nhất là ở thời điểm Dương Lỗi ngẫn người, luôn yêu thích cùng hắn tranh cãi, cùng hắn ồn ào, A Không có, không có, ta vừa mới học xong một bí pháp nên hưng phấn một ít, Dương Lỗi xoay đầu lại nói, đối với Tô Anh ưa thích cùng mình tranh cãi, tìm mình phiền phức, Dương Lỗi cũng là không biết làm sao, nhưng không có cách nào, ai bảo mình là nam nhân đây. Chỉ có thể tùy nàng, mình một đại nam nhân, luôn không có khả năng cùng một nữ nhân tính toán chi lia. Bí pháp, là bí pháp gì? Tô Anh nghe vậy hứng thú, bí pháp có thể làm cho dương lỗi kinh ngạc như vậy, cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tô Anh cũng biết, dương lỗi tầm mắt là rất cao, xem bộ dạng sư đệ, bí pháp này không tầm thường a Đương nhiên, nếu như là bí pháp bình thường, ta cũng không để vào mắt. Dương lỗi cười cười nói, là bí pháp đẳng cấp nào? Có thể gọi là bí pháp đều là khá mạnh mẽ, mà bí pháp bình thường, dương lỗi cũng sẽ không để ý. Ngay cả Tô Anh cũng giống như vậy, bí pháp bình thường tu luyện rồi, cũng không có chỗ tốt quá lớn gì. Ngược lại sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Phải biết rằng nếu có thể bị gọi là bí pháp, tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên tu luyện giả ở thời điểm chọn bí pháp, đều hết sức cẩn thận, không có đẳng cấp gì. Nhưng mà những người thế tục kia sẽ rất ưa thích. Là tiên thuật bọn hắn tha thiết ước mơ. Dương lỗi vừa cười vừa nói. Rốt cuộc là bí pháp gì? Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút. Không muốn lề mề như vậy. Luôn kéo khẩu vị người. Tô Anh tức giận trừng Dương lỗi một chút nói ra. Lúc này Dương lỗi tùy ý ở trên mặt đất nhặt được một khối đá vô cùng bình thường. Đối với Tô Anh nói. Sư tỷ Cái này là một khối đá bình thường a Ngươi đây là ý gì? Tô Anh xem Dương lỗi nhặt lên một khối đá bình thường được không thể lại bình thường cho mình xem. Không khỏi nói Chẳng lẽ bí pháp của ngươi còn cùng tảng đá có quan hệ hay sao? Đúng vậy, sư tỷ ngươi nhìn rõ, dương lỗi nói xong liền vận dụng hóa đá thành vàng thuật chỉ điểm trên tảng đá kia một chút, một luồng chân nguyên phát ra, lợi dụng hóa đá thành vàng bí pháp, khối đá bình thường trong tay thời gian dần qua biến thành màu vàng ống ánh, rất nhanh hoàn toàn biến thành màu vàng, một khối đá bình thường rõ ràng cứ như vậy biến thành hoàng kim, hóa đá thành vàng, Tô Anh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hoàng kim trong tay dương lỗi Một cái đoạt tới, lật qua trở mình xem xét, còn dùng sức cắt thành hai nửa, xem xét bên trong, vốn tưởng rằng bất quá là giả dối, nhưng xem xét, đây là hoàng kim hàng thật giá thật, hơn nửa độ tinh khiết cực cao, chuyện này. Đây quả thật là hoàng kim, Tô anh vẫn còn có chút không tin, cái này thật là làm cho người ta kinh nhạc, sư đệ, ngươi không phải là đang sử dụng thủ thuật che mắt chứ, ta như thế nào sẽ lừa gạt sư tỷ ngươi. Cái này hoàn toàn chính xác là hóa đá thành vàng thuật. Đó cũng không phải giả dối, nếu như sư tỷ không tin mà nói, ta có thể lại triển khai một lần, dương lỗi nói, vậy ngươi lại triển khai một lần cho ta xem, nếu như là giả dối, hừ, ta muốn ngươi đẹp mắt, cô anh nhặt lên một tảng đá, tảng đá kia so với trước đó lớn hơn nhiều, để dương lỗi im lặng không thôi, trước đó mình là lần đầu tiên thi triển hóa đá thành vàng thuật, ngược lại cũng không phải khó khăn giường nào, bất quá đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng không ít, May mắn Dương Lỗi tu luyện diễn thần quyết quyển thứ tư, khôi phục cực nhanh. Đương nhiên thật sự, ta làm sao dám lừa gạt sư tỷ Dương Lỗi đối với Tô Anh nói, nếu như không tin, chính sư tỷ cầm tảng đá kia là chắc chắn. Được, Tô Anh gật đầu, tảng đá ở trong tay mình, sẽ không sợ Dương Lỗi sử dụng treo đầu dê bán thịt chó thuật rồi. Dương Lỗi lần nữa ngưng tụ chân nguyên lực, thi triển ra hóa đá thành vàng thuật, chỉ điểm trên tảng đá một chút. Tiếp theo liền nhìn thấy tảng đá kia chậm rãi trở nên vàng óng ánh Cùng trước đó đồng nhất, vài phút sau, toàn bộ tảng đá kia biến thành màu vàng, lúc này dương lỗi mới thở vào một cái, nhiệm vụ hoàn thành, đã xong rồi, lúc này đây, tiêu hao so với trước đó muốn chậm một chút, nhưng mà tảng đá này so với khối trước lớn hơn rất nhiều, cho nên thời gian dài một ít, chuyện này. Đây là sự thật, cô anh mừng rỡ không thôi, đem hoàng kim trong tay nhìn hồi lâu, quay đầu nhìn xem dương lỗi, đôi mắt trong mong nói, sư đệ, cái hóa đá thành vàng thuật này. Dạy ta được không? Dương lỗi nghe vậy cười khổ, đã biết rõ sẽ là một kết quả như vậy, dương lỗi chỉ có thể nhẹ gật đầu, mình cần đổi một lần, xem xét hóa đá thành vàng thuật kia, phát hiện nguyên lai like mình học được hóa đá thành vàng thuật muốn đổi tổng cộng cần 100 tỷ đổi điểm, điều này làm cho dương lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, xem kỹ mới phát hiện, hóa đá thành vàng thuật này chia làm 4 bộ phân, trong đó hóa đá thành vàng bất quá là bộ phận thứ nhất mà thôi, là có thể đem tảng đá biến thành hoàng kim.